Sắc mặt hơi dậy dụ nhưng vẫn bưng đến trước mặt Hinh nhi Dụ dỗ nói Hinh nhi ngoan Uống thuốc thôi Ngủ thấy mùi không tốt Hinh nhi nhíu mày kháng cự đẩy thuốc ra Xuyết nửa đổ bát thuốc Châu châu không vui Giận tái mặt cái đứa bé này Sao không nghe lời hả Uống thuốc mới có thể hết bệnh Lúc đó nương dẫn con đi gặp cha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 đừng dọ nương, hình nhi mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cuối cùng kẹt ra một ngụm máu tươi, hình nhi, hình nhi châu châu gấp muốn khóc tay run run lau máu bên miệng bé hình nhi, con sao rồi, đừng dọ nương, đúng lúc này tiểu đào đi vào, châu châu cô nương.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 Chỉ sợ hắn sẽ biến mất Dạ vô hàm thay nhẹ một tiếng Ôm lấy nàng Hinh Nhi Đừng lo lắng Nương con sẽ không có việc gì Hinh Nhi lắc đầu Ôm chặt cổ hắn không chịu buông tay Lúc này Dạ dập tuyên đi đến Đôi lông mày tuấn Tú nhíu chặt Vương huynh Để nghĩ Việc này cần xác định rõ Dạ vô hàm hiểu ý của hắn Suy nghĩ một chút dịu dàng nói với hinh nhi hinh nhi ngoan con ở với thúc thúc nhé hinh nhi lắc đầu dáng vẻ sợ sệt như sói sám sẽ ăn bé dạ dập tuyên liếc mắt cùng là đứa bé hắn vẫn thích đứa trẻ thông minh như bảo bảo hắn nhận hinh nhi trong ngực dạ vô hàm không kiên nhận nói ta cảnh cáo không được khóc Nếu không ta đánh mông nhỏ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz